chương một trăm hai mươi ba đại trận hộ sơn nguyên thủy môn bên ngoài sơn môn bỗng nhiên xuất hiện vô số bóng người người cầm đầu mặc hoa bảo tử sắc ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ngọn núi lồng lộng nơi nguyên thủy môn chính là tần đình mà phía sau hắn có ba mươi vị cường g i ả cảnh giới thần cung của huyền thiên tông cùng với đó là rất nhiều cường g i ả thần đài và thần thông cũng đứng chờ mệnh lệnh t h a n h âm tần đình trầm thấp nguyên thủy môn xưa nay là đại địch của huyền thiên tông hôm nay chúng ta tất diệt nguyên thủy môn tô trưởng lão một vị lão giả dày d ạ n lên tiếng ra khỏi hàng trầm giọng nói cần tuân phân phó của thánh tử tân đình nói khẽ động thủ rõ tô trưởng lão cười ha ha tiếng cười chuyển khắp thiên địa sau lưng hiển hiện một tôn hư ảnh thần linh tòa hư ảnh thần linh này thân cao vạn trượng trên thân thể gân quốc dữ tợn đột nhiên hạ xuống rơi vào phía trước sơn môn nguyên thủy môn đỉnh núi to lớn này rõ ràng không hề bình thường mà là đại biểu cho bề ngoài và mặt mũi của một môn phái trong đó có đủ loại trận pháp thủ hộ thần thông gia trì khiến cánh cửa ngọn núi này trở nên hùng vĩ tráng lệ vô cùng hư ảnh thần linh tung ra một q u y ề n đánh về phía ngọn núi lớn này chỉ nghe ầm ầm một tiếng vậy mà ngọn núi lớn này lại bị một q u y ề n đánh mà bắt đầu g i a o động đệ tử sơn môn nguyên thủy môn trực tiếp bị đánh chết còn chưa kịp kêu lên một tiếng trong lúc nhất thời đất d u n g núi c h u y ể n phảng phất giống như tận thế bên trong sơn môn có rất nhiều trường lão đệ tử và môn sinh đang ở trong núi giờ phút này đều hoảng hốt nhìn lại không khỏi kinh hãi bọn họ đều nhìn thấy một vị thần linh cao mấy vạn trượng đang tiến đánh sơn môn nguyên thủy môn đám đệ tử nhao nhao cao giọng quát quân địch tập kích huyền thiên tông đã công tới rồi mau mau thông báo với thánh tử từng tiếng phi tốc cảnh báo truyền vang từ tòa linh sơn đến tòa linh phong đều có cao thủ phóng lên tận trời bay về phía sơn môn võ trưởng lão cùng nguyên thủy thánh tử vội vàng chạy về sơn môn nhìn thấy hư ảnh thần linh thân cao mấy vạn trượng vẻ mặt nghiêm túc cao giọng quát đừng hốt hoảng mau mau phát động đại trận hộ phái cố thủ chờ cứu viện bỗng nhiên tất cả tòa linh sơn quang mang đại thịnh xuất hiện vô số đạo văn lít nha lít nhít có một loại quy luật thần bí phù hợp nối liền một chỗ có vô số linh sơn ở nguyên thủy môn vậy mà mỗi một tòa linh sơn đều là trận cước mà tông chủ phong chính là trận nhãn trách không được bảy vạn năm trước tổ sư nguyên thủy môn nguyên dương tử tờ chỗ này thành lập tông môn xác thực có chỗ bất phàm vô số đạo văn liên kết lại trong khoảnh khắc liền hóa thành một tấm mảng ánh sáng to lớn bao phủ vạn dặm đem nguyên thủy môn bao lại tôn hư ảnh thần linh kia giơ lên một quyền hùng hăng đập xuống đại trận hộ phái của nguyên thủy môn một quyền này tựa như là một tòa hùng thành to lớn có thể gọi là hủy thiên diệt địa oanh nắm đấm cùng đại trận va chạm vào nhau tiếng vang không dứt không ngừng chấn động đại trận hộ phái của nguyên thủy môn chỉ khẽ chấn động một cái không có chút dấu hiệu nào cho thấy đã chống đỡ hết nổi đệ tử nguyên thủy môn nhìn thấy đại trận hộ phái c ư n h i ê n cường đại như thế cùng nhau hoan hô một tiếng t ầ n đình trông thấy cảnh này lông mày hơi nhíu gật đầu khen đại trận hộ phái của nguyên thủy môn quả thật bất phàm thời gian thành lập của nguyên thủy môn quá ngắn chỉ có bảy vạn năm cho nên cũng không có thánh khí nhưng một môn phái như vậy có thể đứng hàng thánh điện đông hoang không phải là không có nguyên nhân trong đó một nguyên nhân rất lớn chính là đại trận hộ phái đại trận hộ phái của nguyên thủy môn chính là thiên địa hình thành năng lực phòng ngự cực mạnh không biết đã giúp nguyên thủy môn tránh thoát bao nhiêu họa diệt môn c ò n mắt tần đình hiếp lại bỗng nhiên lên tiếng nói toàn bộ xuất thủ sau lưng cường giả thần cung đồng thanh rõ trong nháy mắt các loại khí tức của các cường giả thần cung bộc phát ba mươi t ò a thần cung phủ phóng ra hiện lên giữa không trung khí tức dung chuyển đất trời thậm chí hư không tựa hồ không tiếp nhận được uy áp của bọn họ như là một tấm đại mạc s u n g d u n g không ngớt tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ cường giả thần cung cùng nhau xuất thủ đem pháp bảo của mình tế lên thần thông đạo pháp đánh ra uy năng vô hạn một phát oanh tới ầm ầm giờ khắc này đến ánh sáng mặt trời cũng không còn trói mắt bằng các loại ánh sáng sắc màu của pháp bảo cùng thần thông dưới uy thế như vậy đến cả võ trưởng lão cũng không khỏi biến sắc cỗ này rung động dữ dội thật sự là quá mức kinh khủng thế công của cường g i ả thần cung như là sao trời rơi xuống từ cửu thiên vọt tới đại trận hộ phái oanh tiếng vang không dứt không ngừng chấn động tấm mảng ánh sáng của đại trận hộ phái cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lốp bốp rung động hiện lên từng vết nứt trong mắt đông đảo t r ư ở n g lão và đệ tử nguyên thủy môn lộ ra vẻ tuyệt vọng đại trận hộ phái sắp không chịu nổi rồi tân đình nhìn thấy đại trận hộ phái vẫn chưa bị đánh phá lãnh quang trong mắt lóe lên thủ trưởng nâng lên tựa như nâng lên một mảnh trời xanh thủ trưởng rơi xuống trời xanh tựa như sụp đổ hư không bị một kích uy thế chấn cho không ngừng vỡ vụn còn chưa đánh tới đại trận hộ phái màng ánh sáng của đại trận hộ phái liền bị một kích này ép xuất hiện vô số đầu vết dạn lít nha lít nhít một kích này quỷ thần khóc kinh thiên thậm chí là so với cường giả thần cung còn mạnh hơn mấy phần oanh toàn bộ sơn môn nguyên thủy môn cùng toàn núi cao lớn mấy vạn trượng bị một kích này đánh thành bột mịn vô số đệ tử tu vi hơi yếu của nguyên thủy môn đều bị một kích này đánh chết tươi mà đại trận hộ phái rốt cuộc phát ra một tiếng vang không chịu nổi nữa uỳnh một tiếng bị tần đình đánh vỡ